Họ cùng chia sẻ những câu chuyện về bố của Nahara, về Malachi. Chuyện chuyển sang cảnh Aziza bắt gặp những người Eshej chôn những vò gốm đựng các bản thảo của họ xuống đất. Tiếp đó, Aziza tranh luận với mẹ vì những câu chuyện liên quan đến tình yêu và những sự hủy hoại. Những người Eshej đã chuyển đi. Aziza tìm thấy ehuda bị trói và ngồi khóc dưới đất. Câu chuyện diễn tiến ra sao, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp của tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu của nhà văn người Mỹ Alice Hoffman, bàn dịch Lê Đình Chi Mẹ tôi không hề nhận ra cái bùa đã biến mất Tôi tự hỏi, bà sẽ nghĩ sao nếu phát hiện ra bón quà của mình đã bị từ bỏ Giang để lộ cổ cho thấy Chiếc bùa đã không còn đó Nhưng khi cô thừa nhận Trao lá bùa cho quen Để bảo vệ anh ta Tôi cảm thấy xấu hổ Vì đã soi mói cô như thế Thứ lỗi cho cháu Giang nhi cúi đầu trước mẹ tôi Anh ta cần nó hơn cháu Nếu bà giúp cháu lúc này Cháu sẽ không đòi hỏi thêm nữa Cô thề Nhưng tôi Sẽ tìm đến nhờ cô một việc Mẹ tôi thú nhận Niềm tin còn quý hơn vàng Lòng trung thành là sự bảo vệ tốt nhất Nếu tôi làm việc này cho cô Đến khi tôi cần Cô sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi yêu cầu chứ Bất cứ điều gì ạ Dạ y hứa Chà na không giống như người phụ nữ khác Cũng từng bốn đứa con của cô Mẹ yeu cau chu bat cu đieu gi a da hua cha khong giong nhu nguoi phu nu khac cung báo người phụ nữ đó có một trái tim, cho dù cô ta chỉ còn là cát bụi. Còn người đàn bà này á, không có tim. Hãy tin tôi đi, bà ta sẽ sát hại con cô trước khi trả lại đứa bé cho cô Và bà ta sẽ chút một lời nguyền rùa xuống đầu các con tôi. Hãy nhớ điều đó khi tôi tìm tới cô, vì điều tôi cần. Họ lấy ra con dao Yahi luôn mang theo, và cả hai cùng cắt vào da thịt mình để máu nhỏ xuống một cái cốc đựng dầu, rồi được đốt trước tượng Astore trên bàn thờ của chúng tôi. Sau đó, mẹ tôi mang tới một bát Samtar, thứ thuốc đắp làm liền những vết thương do tên gây ra. Bà thoa nó lên cơ thể mình như một chiến binh sẽ làm trước khi sung trận. Mẹ tôi bốc một nấm cho, rồi một nấm muối, cùng thứ nhựa thơm quý giá, được làm từ nhựa thông. Khi nhà Nhi định đi theo bà, mẹ tôi ngăn cô lại. Nhà Nhi ngỡ ngàng. Có thể bà sẽ cần cháu. Mẹ tôi lắc đầu. Không phải cô. Bà nhìn tôi, sau đó gật đầu. Con! Cho dù... Tôi không còn chút bổn phận nào với người phụ nữ này. Người mẹ đã nói dối tôi, phản bội tôi. Nhưng ở đây, số phận của một đứa trẻ đang bị đe dọa. Và còn một điều nữa, tôi không thể thừa nhận thành lời. Bất chấp việc bà đã phản bội tôi theo nhiều cách, tôi vẫn muốn được là người được mẹ lựa chọn. Tôi phủ kín người mình với than ta và giàu, giống như mẹ đã làm. Tôi tết tóc lại thành bím và buộc bảy nút thắt bên trong áo choàng Con số mà người ta nói sẽ giúp xua đuổi quỷ dữ khi phép phù thủy xuất hiện trước mặt ta. Mẹ nghĩ bà ta là một phù thủy sao? Mẹ tôi bật cười. Mẹ biết, mẹ biết là thế. Khi chúng tôi xuất phát trời đã chạng vãng, thời điểm thật khó có thể đo được bóng tối và ánh sáng. Đồng thời mọi thứ đều có thể Mẹ tôi định thực hiện một lễ trừ tà Bản thân Raphael thỉnh thoảng vẫn xuất hiện Để trợ giúp những nghi lễ như thế Và cũng có những lời đồn đại rằng Đây chính là vị thiên thần chói sáng Từng chỉ dẫn một người làm lễ Đốt cháy tim gan cá để xua đuổi ma quỷ Lúc này mẹ tôi đang mang theo những thứ đó Các phủ tạng phơi khô của một con cá đã xuất hiện thật kỳ diệu ở một Nachan trên đường chúng tôi đi tới ngọn núi này. Mục đích duy nhất của nó là trừ tà. Tôi dùng mình khi nhận ra đây là điều mẹ định làm, vì nó là một hành động thực sự nguy hiểm. Đã có những câu chuyện kể về những người làm phép trừ tà, sau đó không thể nào nói lại được nữa. Có những người bị mất đi trái tim như kết quả những gì họ thử làm. Có những người khi được tìm thấy chẳng còn lại gì ngoài một đống xương khô. Chúng tôi lần theo bức tường tới tận quá khu vườn. Mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí. Chúng tôi có thể nghe thấy những con bổ câu gọi nhau. Khi nghe thấy chúng, mẹ tôi không do dự nữa. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt bà. Khi mẹ tôi quỳ xuống bên lồng nhốt bổ câu, bà mở cửa lồng và tôi nghĩ bà muốn vuốt ve chúng như bà vẫn thường vuốt ve những con bổ câu từng nuôi khi chúng tôi còn ở Moa. Nhưng thay vì thế, mẹ tôi lắc mạnh chuồng làm lũ chim lan ra ngoài. Mỗi tay bà cầm lấy một con và dơ chúng lên cao. Ngay khi bà thả tay ra, chúng bay vút lên bầu trời chúng chẳng để làm gì nữa mẹ tôi thì thầm trong lúc dõi theo đôi chim biến mất giống như chúng tôi từng nhìn nhiều năm về trước vào quãng thời gian dường như thuộc về một cuộc đời khác không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi thấy yahi đã bám theo và đang đợi cạnh bức tường cô choàng một chiếc mạng sẫm màu như để che giấu thân phận của mình nhưng chúng tôi nhận ra cô gái ngay lập tức và hiểu Vì sao cô không thể tránh xa được? Có thể sự hiện diện của cô bên ngoài cung điện sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Chúng tôi tới chỗ cánh cửa gỗ bách. Mẹ ghé sát vào tôi thỉ thầm. Tôi có thể cảm thấy hơi nóng từ cơ thể bà. ngửi thấy mùi dầu mẹ đã xoa lên cổ và hai cổ tay. Khi quỷ dữ bị xua đuổi ra khỏi người đàn bà, chúng tôi sắp sửa đối mặt. Chúng tôi cần đoạt lấy đứa trẻ Vào khoảnh khắc đó Và cũng chỉ lúc ấy Kẻ thù của chúng tôi Mới bị mất hết sức mạnh Bà ta sẽ cố gắng dùng lời nói Làm con khiếp sợ Cho nên đừng nghe Bà ta sẽ trút những lời nguyện Bất hạnh xuống đầu con Nhưng đừng sợ Quyền năng của bà ta còn thiếu một thứ Đó là thứ mà chỉ chúng ta mới có Tôi hiểu thứ đó là gì. Bố tôi. Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận để bện các bím tóc của mình thật chặt, áp sát vào đầu. Như thế, con quỷ chúng tôi sắp phải đương đầu, sẽ không thể tóm lấy tóc của chúng tôi. Chúng tôi đã thoa dầu hạt lựu lên cánh tay và chân để có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay của nó. Chúng tôi lầm bầm. Abra, -cadabra. Ta sẽ tạo ra một thứ từ tên gọi này, Amen, Amen, Selah. Vì tên gọi của Chúa là thứ sẽ dẫn dắt chúng tôi và bảo vệ chúng tôi khỏi thế lực xấu xa. Bài ca của người sẽ là con đường duy nhất của chúng tôi. Bất chấp mọi tội lỗi, chúng tôi có thể đã phạm phải và bất cứ sự trừng phạt nào chúng tôi có thể đáng phải chịu. Điều chúng tôi tin tưởng và điều chúng tôi nói lên thành tiếng, chúng tôi có thể tạo ra trước mắt người và trong hình ảnh của người. Mẹ tôi đã dùng bột đá bôi lên mi mắt, sức lên người hương nhựa thơm và hoa huệ. Bà đội khăn san che kín đầu, có lẽ để xuất hiện thật khiêm tốn trước mắt đối thủ của mình. Chana hẳn sẽ càng kinh ngạc hơn khi bà ta phát hiện ra ai là người tới gọi cửa. Mẹ tôi gõ lên cửa thật nhẹ như bà hẳn sẽ làm nếu có một giò rau củ để dân tặng, có thể là rau xanh hay đinh hương hoặc là tỏi. Chúng tôi nghe thấy tiếng động bên trong nhưng không có ai trả lời. Mẹ tôi lại gõ cửa lần nữa, lần này mạnh hơn. Không ai ra mở cửa và bên trong cũng không còn tiếng động nào vọng ra tôi bước tới chỗ khe cửa và kiễng chân nhìn trong một góc phòng tôi trông thấy cái nôi trống không bên trong chỉ có những cái bóng nhưng bếp lửa đang cháy một cái nồi đặt trên giá kim loại treo trên ngọn lửa và món ăn trong nồi vẫn còn đang nấu dở tôi có thể ngửi thấy mùi đậu lăng và thịt hầm tôi lấy từ trong áo choàng ra chiếc chìa khóa được uốn từ một đoạn dây kim loại Nó đã thành công với cánh cửa bị khóa tại tòa tháp để Wang được giải thoát. Có lẽ lần này nó sẽ có ích thêm một lần nữa. Mẹ tôi lùi ra xa để tôi có thể thử. Chỉ cha vào ổ khóa vừa như in. Cánh cửa mở ra với một tiếng cách. Chúng tôi bước vào buồng nơi bữa tối đang được nấu trên bếp lửa chẳng mấy chốc sẽ cháy đen. Vì lúc này đã sôi sùng sục Chín nục từ lâu Mẹ tôi ném nội tạng của con cá vào trong bón hầm Và làn khói bốc lên có màu lục nhạt Màu của ghen tị và phản chắc Qua ánh sáng của làn khói Chúng tôi tìm thấy một cây đèn Và mặc dù quần sáng chỉ lờ mờ Nó vẫn đủ để chúng tôi soi đường đi Chúng tôi đi qua sảnh Xuống theo hành lang nơi treo bích họa bảy người chị em gái do các bậc thầy từ Rome tới vẽ. Bảy chị em đều xinh đẹp, nhưng vẫn không ai đẹp bằng mẹ tôi, kể cả mặt trăng bạc cũng không. Mẹ kéo tôi đến bên bà và hai chúng tôi đứng cạnh nhau, giữ màng màu hoàng thổ đỏ tía và xanh lục. Bà hết hàm về phía một khung cửa, ra hiệu dục tôi lắng nghe. Bà từng làm vậy khi chị em tôi còn nhỏ để chúng tôi có thể phân biệt chính xác sự khác biệt giữa tiếng vó đang lại gần của lê ba con chiến mã cao to của chồng bà với nhịp phi của những con ngựa khác ngày ấy khi bố em gái tôi ngỡ ngàng vì thấy lũ trẻ chúng tôi chạy tới chào đón ông từ xa trước khi ông về tới lều chúng tôi nói với ông rằng lê ba có thể nói chuyện với chúng tôi Và ngôn ngữ của những con ngựa cũng khá dễ hiểu. Lúc này đây, trong ngôi nhà của ben tôi nghe thấy sinh vật mà tôi nghĩ là một con bọ hung, giống loài người ta nói luôn tìm kiếm người chết. Sau khoảnh khắc tôi nhận ra đó là tiếng rít gây gắt đều đạn từ nhịp thờ của một ai đó. Tôi gõ lên cổ họng mình và mẹ tôi gật đầu. Chúng tôi đã tìm thấy người chúng tôi muốn tìm. Chúng tôi lần theo âm thanh ấy, và ngừng lại khi nó lắng xuống, dấn bước khi nó bắt đầu trở lại. Tiếng thở dẫn chúng tôi tới một căn phòng nhỏ, nơi cất giữ dầu rượu vang và những chiếc bình cao, cuối cùng từng thuộc về vua hi Căn phòng rất tối, nhưng cây đèn chúng tôi mang theo, tỏa ra ánh sáng đủ để có thể nhìn ra từng hàng những cái bóng đổ dài. Một cái bóng trông giống như vũng nước đang chảy về phía chúng tôi trong bóng tối. Bà ta đã thu mình lại nấp sau cửa như một con quả trong chiếc áo tunic đen. Cúi dạp người xuống như thế bà ta có thể qua mắt chúng tôi cũng dễ dàng như một cái bóng tan biến vào khu vườn âm u tối sẫm những thân cây. Như có phép màu Aria lên tiếng gọi chúng tôi Có lẽ cậu bé biết Người mẹ thật sự của mình Đang đợi ở ngay gần đó Còn quả nhanh chóng tìm cách Bịt miệng đứa trẻ Nhưng cậu bé lại khóc thét lên Cậu đã nhận ra chúng tôi Và chúng tôi coi đây là Một điểm lành Chúa đã dõi theo chúng tôi Các người không có quyền Được có mặt tại đây cha nói khi không còn lựa chọn nào ngoài đối mặt với chúng tôi. Bà ta đứng dậy đầy kiêu hãnh như không phải mình vừa co rúm lại trong bóng tối cùng những con bọ hung, một cái bóng lẩn lút sau cánh cửa. Khi ta gọi lính gác tới, chính các người sẽ bị xiềng lại trong tháp, hoặc có thể ta sẽ cho tống các người ra hoang mạc. Đó là nơi mà các người thuộc về. Các người đã bị kết án, ấy vậy mà các người nghĩ mình có thể bò vào ngôi nhà này và cư xử như thế đây là nhà của các người. Chà Na đang nhìn mẹ tôi chầm chầm, như thế người ta nhìn một con quỷ vừa bò vào qua khung cửa sổ để mở. Mẹ tôi không trả lời, bà không tranh cãi hay đáp lại những lời lẽ cay nghiệt đó mẹ tôi đứng trên khung cửa để cha na không thể chạy thoát đã quá muộn để trốn hay là lùi lại mẹ tôi đã bắt đầu nghi lễ trừ tà bà dài xuống sàn hai vòng cho sau đó ra hiệu cho tôi chúng tôi bước vào trong hai vòng đó trong lúc bà bắt đầu đọc bài hát của kẻ bị quỷ ám giọng của mẹ thật đáng yêu trong trẻo và mê hoặc thoạt đầu Chana chỉ lắng nghe, bị lời phủ chú thôi miên. Có lẽ bà ta nghĩ mình đang được ca ngợi, hoặc đã tự thuyết phục bản thân rằng mẹ tôi đến để quy phục, thừa nhận những sai lầm của bà và ăn thứ muối lúc này bà ta đang hát về phía đối thủ của mình, như tương truyền rằng đó là cách để ăn hết tội lỗi của mình. Nhưng đôi mắt Chana mở to trong khi nghe những lời mẹ tôi đang đọc. Kẻ ngụ ở nơi bí mật của chốn cao nhất sẽ phải nằm dưới cái bóng của đấng toàn năng. Ta sẽ nói về Chúa, người là chốn dung thân, là pháo đài của ta. Chúa của ta, ta sẽ tin vào nơi người. Chắc chắn người sẽ giải thoát người khỏi cạm bẫy của kẻ đi săn và khỏi dịch bệnh ghê tởm. Người sẽ che chở người bằng những chiếc lông vũ của mình. Và dưới đôi cánh của người, người sẽ tin sự thật của người sẽ là lái chắn và áo giáp của người Có lẽ đôi cánh tôi đã luôn mơ sẽ mang trên lưng mình đã được đấng toàn năng đặt lên đó để che chở cho tôi Vì tôi cảm thấy được che chở, được giải thoát khỏi lưới trăng cạm bẫy Tất cả những gì mẹ nói tôi đều lặp lại cùng bà Cho dù tội lỗi của bà là gì, tôi cũng tha thứ cho bà. Trước mặt chúng tôi, Channa giữ lấy đứa trẻ chặt hơn trong khi hoảng hốt nhìn mẹ tôi. Mi lấy thứ đáng lẽ thuộc về ta. Chàng đáng ra phải dành cho ta một đứa con chứ không phải là Mi. Những kẻ trộm cướp bị giết vì tội trạng của chúng chứ không phải được tha thứ. Mi không thể chút lời nguyện lên ta. Mẹ tôi tiếp tục bài cầu nguyện đấng toàn năng, ngợi ca người, cầu xin ánh sáng của người. Người sẽ không phải sợ nỗi kinh hoàng vào ban đêm, không phải sợ tên bay vào ban ngày, không phải sợ dịch bệnh lang bạt trong bóng tối hay sự hủy diệt bùng phát giữa ban trưa. Một nghìn người sẽ gục xuống bên cạnh ngươi, mười nghìn người ở bên phía tay phải ngươi. Nhưng... Điều đó sẽ không xảy đến với ngươi. Chỉ với đôi mắt của mình, ngươi chứng kiến và thấy phần dành cho những kẻ xấu xa. Tôi lắng nghe, hoàn toàn bị mê hoạc. Amen, Amen, Shela. Giọng nói của tôi vang lên, vọng lại giọng của mẹ. Chana quay sang tôi. Khi nhìn vào mắt tôi, bản thân nhìn thấy chồng mình trong ánh mắt đó. Tôi lùi lại một bước khi phải đối diện với tâm hồn ti tiện của bà ta. Đứng trong vòng tròn, mẹ tôi nhắc nhở. Giờ thì Chana đã biết tôi là ai. Bà ta nhích lại gần để nhìn tôi rõ hơn. Tôi đứng đó. Đứa trẻ bà ta đã hạ lệnh quảng ra trốn hoang vu cho quạ mổ, cho chó hoang ăn thịt. Đáng ra, cô phải là của ta. Bà ta nói với tôi, cha Chana ném về phía mẹ tôi một cái nhìn tàn nhẫn. Hơi thở của bà ta trở nên khó nhọc đến mức khó lòng nghe thấy bà ta nói. Nhưng chúng tôi đã nghe đủ rồi. Mi là kẻ hủy hoại và là tội lỗi trước tên của Chúa. Giọng bà ta khàn khàn khó nhọc vang lên từ bên trong. Những lời nói của cha nan đâm xuyên vào tôi theo cách không thư vũ khi nào có thể. Dẫu thế, tôi vẫn làm theo lời khuyên của mẹ, giữ mình đứng bên trong vòng tròn. Tôi từ chối tiếp thụ thứ nọc độc, độc đang được lòng đố kỵ của bà ta trút lên mình. Tôi chỉ lắng nghe bài ca của mẹ. Tôi có thể thấy những từ mẹ nhắc đến hiện lên rõ mồn một trong không gian giữa chúng tôi sáng chói được viết nên bằng đức tin. Bởi vì ngươi đã coi Chúa cũng là trốn dung thân của ta, là trốn cao nhất. Nơi cư trú của ngươi sẽ không có tai ương nào rơi xuống đầu ngươi, cũng không có tật bệnh nào tìm đến nơi ở của ngươi. Vì ngươi sẽ giao cho các thiên thần của ngươi trông chừng ngươi, gìn giữ ngươi theo mọi cách. Họ sẽ nâng ngươi trên tay họ, không để ngươi vấp chân vào đá. Ngươi sẽ dẫm lên sư tử và rắn độc con sư tử con và rồng sẽ là của ngươi để cho ngươi đạp xuống dưới chân cha na bắt đầu lộ rõ bản chất cũng như mức độ tàn ác bà ta sẵn sàng thể hiện ariel thuộc về ta một thỏa thuận đã được dàn xếp với người mẹ của nó trước chúa bà ta kẻ đã ném chúng tôi ra chốn hoang vu để mẹ con tôi phải rơi vào vòng tay cái chết khi mẹ mới mười ba tuổi, còn tôi thì vừa chào đời. liền vớ lên một con sao và kề nó vào cổ họng Arië. tôi định lao tới đứa trẻ, nhưng thêm một lần nữa mẹ lại nắm lấy cánh tay tôi. chưa phải lúc bà thì thầm. Chana ôm lấy Arië chặt tới mức cậu bé khẽ kêu lên. tôi thấy thật may. Vì y không có mặt Và không phải chứng kiến con quỷ hiện nguyên hình trước chúng tôi Chúng tôi sắp đạt tới khoảnh khắc Khi bà ta không còn chút sức mạnh nào Chẳng lẽ các người lấy đi của ta còn chưa đủ Nên cần phải lấy đi nốt cả đứa trẻ này sao Ta sẽ cho nó sang thế giới bên kia Trước khi phải chứng kiến nó thuộc về các người Trên chán mẹ tôi đã lấm tấm bổ hôi. Đôi môi bà mấp máy trong lúc nhầm lại bài hát. Không lạ khi những người đàn ông bị bà thôi miên và các thiên thần tìm đến nói chuyện cùng bà. Không lạ khi mưa rơi xuống theo lời bà thỉnh cầu và cả đứa con gái mà bà đã phản bội cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà bà muốn. Chiếc áo tròn đen của mẹ tôi ma ba muon chiec ao choang đen cua me toi mo tung ra. Đó là khoảnh khắc tất cả chúng tôi đều trở về đúng bản chất của mình dưới mắt Adonai Chà nổi điên khi thấy mẹ tôi có thai Hơi thở của bà ta trở nên tồi tệ hơn rít lên nghèn nghẹt như thế bị một bàn tay siết lấy cổ họng Tách không khí khỏi bà ta Cũng giống như bà ta đã tách bố tôi khỏi chúng tôi Một âm thanh thoát ra từ bà ta không thành lời Một tiếng kêu ẩn ngậm máu của con vật bị trọng thương Đó chính là con quỷ Đó là khoảnh khắc tôi lao tới Cứu đứa trẻ bị đánh cắp Rằng đó khỏi bà ta mạnh đến mức Chà na ngã sụp xuống Trượt đi trên nền nhà Nơi mẹ tôi đã vãi ra thứ muối Có thể chói được thế lực hấp ám Trong người bà ta manh đen muc cha na nga sup xuong truot đi tren nen nha noi me toi đa vai ra thu muoi co the choi đuoc the luc hac am trong nguoi ba ta Trên khuôn mặt mẹ tôi không hề hiện chút sợ hãi nào khi quan sát kẻ thù của mình quỵ ngã. Bởi vì chàng đã dành tình yêu cho ta, thế nên ta sẽ giải thoát cho chàng. Ta sẽ đưa chàng lên thật cao vì chàng đã biết tên ta. Đồ phu thủy! Người vợ thủ lĩnh của chúng tôi hét lên. Chàng sẽ gọi tới ta. Và ta sẽ trả lời chàng, ta sẽ ở cùng chàng trong gian khó, ta sẽ giải thoát chàng và tôn vinh chàng. Với cuộc sống dài lâu, ta thỏa mãn chàng và chỉ có chàng thấy sự cứu rỗi của ta. Những thương nhân từ bên kia biển muối tìm đến chúng tôi, mang tới gia vị và hương liệu thảo dược và hạt giống. Chúng tôi đang rất cần những món hàng của họ bận rộn mặc cả những mớ rau diếp xoắn và rau chua, dùng tiền xu bạc và những loại đáng quý để đổi lấy những món hàng như thế. Một trong số các thương nhân mang theo một con chó to màu đen giống Mastiff từ châu Á. Con vật này chạy tới chỗ em trai tôi vẫn hay ở bên cạnh doanh trải, khi cậu ta còn là chân sai vặt cho các chiến binh và mê mẩn trước lòng dũng cảm và chiến công của họ. Còn giờ đây, Adia đã trở thành một người trong số họ, đã rời khỏi mẹ con tôi, thế nhưng chút gì đó thuộc về em tôi hẳn vẫn còn lưu lại nơi ấy, vì con chó to sù sì không chịu rời đi. Nó ngả đầu ra sau hậm hực. Con chó hẳn là một điểm báo, điều này thì đã rõ. Tuy lành hay dữ thì tôi không biết. Tôi chụp một vòng thừng Quanh cái đầu to tướng của con chó Để nó thôi chu lên. Sau đó dắt nó về buồn của chúng tôi. Đến đó tôi buộc con chó ở bên ngoài. Con chó nhìn theo tôi kêu ăn ẳng Cho tới khi tôi quay trở lại Cho nó uống nước. Khi người thương nhân là chủ của nó tới Tìm con vật này. Con chó đen nhất toi keu oang ang cho toi khi toi quay tro lai cho không chịu đi. Nó sồ tới cắn ông chủ Sau đó chạy ra nấp ở sau chân tôi Thè lưỡi cúi cái đầu to tướng của nó xuống dên ư ử Cô đã làm hỏng con vật của tôi Tay thương nhân gầm lên Trước đây nó cực kỳ dũng mãnh Giờ chỉ còn là đồ con cầu Người lái buôn đó tới từ phía đông biển muối Tôi biết thứ thổ ngữ ông ta nói Thổ âm của người cha đầu tiên tôi từng có Tiếng nói Simoa thật là du dương khi ta lắng nghe, cho dù tay thương nhân đang chửi rùa tôi. Khi tôi trả lời ông ta một cách tử tế, nói rằng con chó đã tự lựa chọn và có thể nó đã bị đối xử tệ bạc. Ông ta không khỏi kinh ngạc khi tôi biết rõ ngôn ngữ của ông ta. Người lái buôn chấp nhận đổi con vật cho tôi lấy vài đồng tiền. Tôi không hề mong muốn có một con chó. Dẫu vậy, nó vẫn thường theo tôi tới bức tường vào các buổi tối Khi tôi đứng nhìn xuống thung lũng cùng những phụ nữ khác Chờ đợi các chiến binh trở về Tôi đặt tên cho nó là Eran Có nghĩa là cảnh giác Vì cái tên rất hợp với sinh vật to lớn và lặng lẽ này Khi tôi tặc lưỡi Như từng làm với con ngựa của mình Trong một thế giới khác Ở vào một thời gian khác Eran liền chạy theo tôi Con chó không sủa hay gầm hừ cũng không đến bên bàn của chúng tôi đòi ăn. Tôi có cảm giác nó mang tới may mắn cho chúng gu cung khong Có lẽ số phận của nó và của em trai tôi đã được gắn chặt với nhau. Khi mẹ không nhất quyết bảo chúng tôi phải đuổi con chó đi, dù bà không thích nó và nghĩ rằng chúng cũng chẳng khá hơn những con chó hoang là mấy. Và khi bà bày ra một cái bát đựng bánh mì và sữa Những món ăn ưa thích của em trai tôi Tôi biết mẹ đã đồng ý